các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net đ ẻ đầu cưỡi cổ giáo viên mà vẫn làm hiệu trưởng hàng chục năm có sao đâu lạ nhỉ sao cấp trên không thành lọc bớt những con người đó đưa những người tài năng tâm huyết lên thay nhỉ chú hỏi anh thì anh biết hỏi ai <cười> phức tạp lắm chú ạ chú có vẻ thích chức tước thì d á n g phấn đấu đi giờ chú đã là trưởng nhóm hội đồng bộ môn có tí danh rồi thì lên cũng n h a n h t h ô i em cũng giống như anh chẳng ham hố đâu cứ làm giáo viên tà tà cho khỏe nhờ chú người ta sẽ phê bình là không có tinh thần cầu tiến chủ nghĩa trung bình mà nói thật đợt anh lên hiệu phó cũng là ăn may thôi chả tốn đồng bạc nào nhiều đứa tốn cả mớ xèng vẫn chưa lên được phải nói là ăn may bởi có c ầ u nhất hầu duệ nhị tiền tệ ba quan hệ và bốn mới là trí tuệ chẳng bao giờ là lỗi thời à chuyện cô nhung cho cổ tự tử là thế nào anh có biết không đợt ấy em đọc báo mạng chỉ biết láng o thoáng thôi khi chưa về trường anh cũng đọc báo họ đưa tin sơ sài lắm đến khi về đây công tác anh mới nghe được chi tiết của câu chuyện chuyện là thế này theo đơn thư của một giáo viên tố cáo, các cấp về kiểm tra phát hiện quá nhiều sai phạm trong việc thực hiện chính sách cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều văn bản hiệu trưởng ngang nhiên làm trái luật nhiều năm, mà nghe đâu ông phụng làm hiệu trưởng trường này mấy chục năm, nên sai phạm chồng chất năm này qua tháng nọ tầng tầng lớp lớp, vì thế họ chuyển hồ sơ đề nghị công an kinh tế vào cuộc. công an về làm miệt mài cả sáng cả chiều, có khi cả thứ bảy chủ nhật. Đừng nhìn kết quả điều tra như thế nào thì họ chưa công bố. Tuy rằng lúc đó đã hơn hai tháng ròng rồi, cô nhung vẫn đi làm việc như bình thường, vẫn làm hồ sơ phát lương cho giáo viên hàng tháng. Một buổi sáng, cô hân cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh trong trường vào nhà ăn dọn dẹp chuẩn bị phát cho mỗi em một ổ bánh mì suất ăn buổi sáng. nhà bếp khi ấy đóng kín toàn bộ cửa mà trời mới tờ mở sáng nên trong phòng còn tối thui. cô hình thấy cửa nhà bếp mở khóa nhưng vẫn khép kín. cô nghĩ chắc có chị em nhà bếp nào đến sớm hơn mình mở cửa bỏ đó rồi đi chợ. cô đi vào tính với tay bật đèn phòng lên cho sáng. chợ t đầu cô đụng phải vật gì mềm mềm lủng lẳng trên đầu. khi đèn được bật lên cô kinh hồn bạt vía. khi thấy có người treo cổ trên trần nhà, cái vật cô đục chính là đôi bàn chân của người đó thõng xuống dưới đang đung đưa. quá hoảng loạn, cô lao vội ra ngoài hô hoán mọi người, bác bảo vệ và một số học sinh nam dậy sớm chạy vào s ừ n g sốt kêu lên. người đó chính là cô nhung. họ vội vàng cắt dây treo cổ hạ xuống. lúc này người cô nhung đã cứng đờ, hai mắt trợn ngược trắng dã, toàn bộ khuôn mặt tím tái. có một vài chỗ dì ra những vệt máu đen như tiết gà hai tay c ủ a nhung dơ cao trước ngực hệt như tư thế người ta đang khấn vái chiếc dây của thắt chính là dây vài học sinh dùng làm dây quấn đầu khi diễn văn nghệ công an huyện nghe báo tức tốc có mặt tới bảo vệ và khám nghiệm hiện trường hơn một tiếng đồng hồ sau đội ngũ pháp y công an tỉnh cũng tới tiến hành khám nghiệm tử thi người nhà của nhung đau xót tột cùng họ đề nghị không khám nghiệm vì họ cho rằng con em họ quẫn trí mà tự từ chứ không có ai áp bức hoặc giàn dựng hiện trường giả treo cổ tuy nhiên về nguyên tắc công an buộc phải khám nghiệm vì cô đang liên quan tới cuộc điều tra tài chính còn đang giang dở họ đưa cô nhung vào bệnh viện dạch mổ tim gan ruột dạ dày mỗi thứ họ cắt một ít để đem về xét nghiệm những người chứng kiến k ể khi đưa cô nhung nằm xuống bàn mổ, máu từ miệng ọ c ra từng bát tím đen, dàn r ụ a trên khuôn mặt, ướt sũng một góc giường. nhưng hãi hùng nhất là lúc bác sĩ pháp y đặt dao rạch và nhát trên bụng như người tam mồ heo vậy. có lẽ do tác động cơ học, hai môi cô nhung chật mở rộng ra, n h e hai hàm răng trắng nhỡn như thể đang cười, một nụ cười ma quái chết chóc đầy ghê rợn. nấy dùng mình lạnh sống lưng và cũng từ ấy những câu chuyện gặp hồn ma cô nhung rộ lên trong trường đầu tiên là thầy đương giáo viên dạy thể dục nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net